Anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Láo Trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại đến với series Duyên Việt Tiểu Lưu Manh, Trương là Liên Minh Thì báo cáo với anh em là có vẻ như cái chuyện này nó không hợp với mình, sao ấy mình đọc nó cứ hay bị lỗi file tức ghê á Tức là ông nào mà dùng cái loại mic như này thì không biết là nó có một cái Hay gọi là cái cạc Cái sao cạc ấy Thì nó phải có anh, anh sáng đèn anh lúc thì mất điện, lúc thì cái sao cạc tự nhiên nó tắt lúc nào không biết. Thế là mình vào mình cứ đọc như đúng rồi, đọc ra file nó không có tiếng, tức ơi là tức luôn, không thể làm gì được, lúc bực lắm. Mà bình thường nha, tôi rất cẩn thận. Cứ mỗi một sáng thức dậy là tôi sẽ test mic để xem có được không. Thế thì tôi không có test mic vào buổi trưa, buổi chiều của tôi. Thằng này nó bị mất điện lúc nào mình không biết, mà mình đọc hai file liền, cay không thôi chứ là... Tôi tức quá, tôi không thèm đọc cái này nữa, tôi chuyển sang cái khác, tôi đang nghĩ cách trong khắc phục được không, nhưng mà chả cách nào các bạn ạ. Mình ghi âm mà nó không có tiếng thì chả cách nào cả. Vậy thì chúng ta sẽ đến với chương của ngày hôm nay, khi mà phần trước như chúng ta đã biết, đấy là Giang Thái Huyền đã xúi dục đám người ở cái tòa Thành Trì này là đi à, bế cái dòng binh công hội đi, và xem dò ý chí của thành chủ như thế nào, nhưng mà thành chủ sau khi nghe tin thì cũng muốn đến tham gia để mà còn được chia chác một tí. Vậy thì anh em chúng ta hãy đến với trường của ngày hôm nay Để xem chuyện gì diễn ra Ở Vân Thủy Thành Vương gia Anh chủ đến rồi Gia chủ phương gia trầm giọng nói Nhiều lão tổ đang thảo luận Bỗng im bặt ngay lập tức Họ lên tiếng chào đón thành chủ mà cười nói Cùng ngành thành chủ đại nhân Mấy vị huynh đài khách sáo rồi Thành chủ cười hát hả Giống như thể là bạn cũ lâu năm <cười> Lần này nghe nói có mấy người bạn cũ họp mặt ở đây Cố ý mặt dày mà đến, mong mong bạn già là lão tổ phương gia đây, đừng có để ý. Không dám, lão tổ phương gia vội vàng cười gượng, nhưng trong lòng lại không ngừng chế nhạo. Bạn già ư, lúc trước khi ta còn chưa đột phá đến đạo quả thì người đâu có để ý đến ta. Còn có vài vị lão tổ đây, lúc trước chỉ cho họ một chút thể diện, còn giờ thì huynh đài, bạn cũ, thật đúng là không biết xấu hổ. Nghe nói là các người đang có cách làm giàu rất hay, thanh chủ liếc mắt nhìn đám người rồi cười. Có cách tốt như vậy hay là dẫn theo người anh em là ta đi cùng đi? Nhiều lão tổ nghi hoặc nhìn nhau, lão tổ phương gia cười nhẹ nói. Thành chủ thật là biết cách nói đùa, do luận chiến lần này giành thắng lợi cho nên có thưởng thêm một chút, nếu nói là phát tài thì thực sự là trò cười rồi. Ngược lại, ta có một cách tốt, không biết các người có muốn thử hay không, thanh chủ cười khẽ cũng không giấu giếm lão tổ phương gia mà thì thào nhất định sẽ kiếm được nhiều tiền. Thành chủ có sáng kiến gì? Lão tổ Phương gia nhíu mày, nghe lời nói của thành chủ thuận thế hỏi tới. Hey, ta ở Vân Thủy Thành nhiều năm, nhưng mà không có làm được gì nhiều, luôn cảm thấy tự trách bản thân mình sâu sắc. Gần đây vô tình nghe được một tin tức, có một cỗ thế lực tà ác đã cố thủ ở Vân Thủy Thành nhiều năm, ức hiếp người dân của Vân Thủy Thành, cướp đoạt tài nguyên, đe dọa nghiêm trọng đến sự an toàn của Vân Thủy Thành. Thành chủ trầm giọng nói. Mọi người chấm chấm xin hỏi thành chủ, là thế lực tà ác nào? Vân Thủy Thành có thế lực tà ác từ bao giờ vậy? Tại sao bọn họ lại không biết? Là dòng binh công hội, thanh chủ lạnh lùng nói, nhấn mạnh thêm. Thanh chủ ta đây đã quyết định lấy danh nghĩa của phủ thành chủ, đoàn kết với tất cả các huynh đệ ở đây, diệt trừ cỗ thế lực tà ác này, rồi lấy tiền sung vào công quỹ. Lúc này thì nhiều lão tổ đã không bình tĩnh được nữa. Lúc thanh chủ vừa đến đây thì bọn họ đã đoán ra được mục đích rồi nhưng họ lại không nghĩ đến thành chủ không biết xấu hổ như vậy lấy danh nghĩa của phủ thành chủ ra làm việc ơ chẳng lẽ sau khi diệt được hết đám lính đánh thuê rồi người sẽ chạy tới nói với chàng chủ là do người làm sao sau đó người lại lấy tiền sung vào công quỹ còn ta ra hết sức lực vậy mà một thứ cũng không lấy được lại để toàn bộ chiến lợi phẩm chui vào túi của ngươi à thành chủ lão tổ phương ra ho khan một tiếng không ngờ thành chủ lại không biết xấu hổ như vậy nhẹ giọng nói Cường giả thân ma đạo tràng thuê một người năm ngàn nguyên tệ là có thể diệt hết chúng ta ở đây. Thanh chủ, liền trợn mắt ra. Đậu xanh, cái này có phải quá rẻ hay không đây? Ta đường đường là đạo quả, là thanh chủ của Vân Thủy Thành. Mới có năm ngàn nguyên tệ mà có thể giết được ta ư Thanh chủ giận dữ nhìn chầm chầm và thuộc hạ. Tại sao không nói rõ mẹ nó trước ra làm ta mất hết cả mặt bầu cua? Hay là thế này? Chúng ta cùng nhau ra tay. Sau đó tiền thì chia đều. Ngọc Thanh nói. Ta đồng ý, người đầu tiên đồng ý là lão tổ Phương gia, các lão tổ còn lại cũng gật đầu như bổ củi, anh chủ cũng bình tĩnh lại. Ta muốn biết, mời thần ma đạo chẳng ra tay với giá 5000 nguyên tệ rồi thì sao còn muốn liên hợp lại? Bởi vì bất kỳ ai đây cũng có thể đưa ra 5000 nguyên tệ, hơn nữa mỗi lần thần ma đạo chẳng ra trận sẽ phải chia thành quả chiếm được là ba thành. Lão tổ Phương gia giải thích, hôm nay ta bỏ ra 5000 nguyên tệ để tiêu diệt công hội Dung binh, vậy còn ngày mai thì sao? Vậy nên, mọi người phải cùng nhau phát tài, Lão Tổ Ngọc Thanh cởi nói. Một đám cáo già, thanh chủ thâm nguyên rùa trong lòng. Đám người này cũng sợ hãi, lo rằng nếu tiêu diệt công binh à, công hội dòng binh mà không cất nhắc mấy gia tộc khác, thì những gia tộc đó sẽ bất mãn, bí mật thuê cường giả lại đi tiêu diệt bọn họ. Lúc đó chẳng phải là Vân Thủy Thành sẽ loạn như tơ vò hay sao? Ai cũng muốn là nuốt trọn miếng bánh này, nhưng mà không ai nuốt nổi trừ phi là tất cả các thế lực bị tiêu diệt. Như vậy, thành chủ chết rồi, một người khác sẽ được thay thế. Nơi này chỉ có một gia tộc được phát triển, các thế lực còn lại cũng sẽ đến. Với lại, thần ma đạo tràng chỉ làm ăn buôn bán, muốn họ nhắm vào các thế lực đối địch thì được. Nhưng nếu thuê người để đối phó với chính khách hàng của đạo tràng thì chưa chắc chàng chủ đã đồng ý. Bởi vì nếu giết sạch toàn bộ rồi thì hàng hóa còn bán cho ma Tây. Được, chia đều thì chia đều, thành chủ cũng đồng ý. Nếu không có vấn đề gì nữa, thì hành động thôi. Lão tổ phương gia ngạo nghễ đứng dậy, nhưng lão tổ khác cũng hưng phấn bừng bừng mà đứng lên. Đợi ta với, trợ minh khổ sở đi theo đám đạo quả quá khó, hắn chỉ muốn kiếm chắc một tí thôi mà. Đêm khuya, người dân Vân Thủy Thành đều đã ngủ, thành chủ đã hà lệnh cấm mọi người không được ra ngoài. Tất cả võ giả cũng phải về nhà hết. Đường phố vắng tanh không một bóng người, các đội chấp pháp trong thành bắt đầu tuần tra, phong tỏa toàn bộ thành trì ở phía trước của công hội dòng bình thành chủ kiêu ngạo đứng ở trước đại sảnh về mặt lãnh đạm nói công hội dòng bình tả ác ức hiếp người dân ám sát thành chủ ta gây nguy hiểm cho cả vân thủy thành quái định làm xáo trộn tình hình trật tự trị an ở đại vân quốc ta khuyên các người nên đầu hàng ngay lập tức nếu không thì giết ngay tại chỗ bất luận tội các lão tổ đều bĩu môi thành chủ này thật là cướp thì nói mẹ là cướp còn tìm lý do này nọ Nhưng mà như thế cũng giống như bản thân mình đang làm một chuyện chính nghĩa vậy. Lý Ngọc Sơn, người lại dám bao vây công hội lính đánh thuê của ta. Một lão giả mặt mày đen xì, giận dữ ra nhìn thành chủ. Thành chủ lạnh lùng cười, chém giết quân phản nghịch. Tại sao, thành chủ ta lại không dám chứ? Quân phản nghịch, giỏi lắm. Người biết rõ công hội dòng binh ta mạnh như thế này. Còn có Ngọc... Hội trưởng đại nhân, trước khi nói chuyện thì nghĩ cho thật kỹ. Mấy ngày trước là ai làm ta trọng thương? Lão Tổ Ngọc Thanh cười lạnh nói, xương cốt đều tan nát, ta nhớ rất rõ mối hận này. Lúc trước khi phát hiện ra chuyện này, trong lòng hắn chấn động. Nếu như không phải đấu không lại công hội rồng binh, thì hắn đã đến tìm bọn chúng tính sổ từ lâu. Hiện tại nơi này đã bị thần ma đạo tràng nhắm vào, các gia tộc liên hợp lại. Cơ hội như thế, Ngọc Thanh tất nhiên phải nắm chắc. Lần này mọi người đồng ý liên minh với nhau, cũng có một phần công lao của hắn. Người... Làm sao ngươi biết được? Về mặt của hội trưởng biến đổi, chuyện này làm sao có thể? Đừng tưởng rằng là ngươi lén lút làm thì không ai hay biết. Bên người của ngươi cũng có mấy người của ta. Ngọc Thanh cười, giọng điệu lạnh lùng. Bây giờ thần ma đạo tràng cũng không buồn bán với các người nữa. Người mau dâng hết tiền ra đây để chúng ta tiêu giúp cho. Đúng vậy, các ngươi có nhiều tiền cũng vô ích thôi để chúng ta tiêu giúp. Lão Tổ phương giã hưng phấn cười nói. Được, được lắm. Các người tính cướp giữa bàn ngày chứ gì? Hội trưởng tức giận cười một tiếng, ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng. Nếu các người đã muốn ra tay, thì hội trưởng ta cho dù có chết cũng phải kéo các người chết chung. Hội trưởng giận dữ hét lên, một vài bóng người trong công hội lính đến thuê lao ra. Tất cả đều ngự phong mà xuất hiện, bọn họ cũng là cường giả đạo quả. Đạo quả cũng có không ít, đáng tiếc là chúng ta đã chơi đồ rồi. Lão tổ phương ra cười lạnh lùng rồi dẫn đầu ra tay những lao tổ này tu vi đạo quả không mạnh nhưng mà bọn hắn đều đã chi tiền mua đồ rất nhanh mua rất nhiều linh khí tiên thiên để tinh luyện lại phẩm chất nguyên lực thanh chủ cũng dùng một sợi tuy không nhiều nhưng cũng được cải thiện cận chiến đạo quả nói tới là tới tiếng vang chấn động cả thành vân thủy nếu như không có thủ vệ canh chừng trong thành trì thế rằng toàn bộ vân thủy thành sẽ rơi vào bạo loạn mất <cười> Công hội dòng binh có rất nhiều đạo quả, thực lực cũng không tệ. Chỉ là ngay sau đó thì bọn họ đều chóng vắng. Không phải người vừa mới đột phá đạo quả sao? cương gia đạo quả sừng sốt. Phương huyền rõ ràng mới đột phá đạo quả không lâu. Tại sao thực lực còn mạnh hơn hắn? Đồ ngốc! Lão tổ đã nói rồi. Lão tổ ta nạp tiền rồi. Đây là sức mạnh của nạp tiền. Lão tổ phương ra cười tự đắc rồi đấm một quả vào đối phương đẩy lui người nọ. Lão lại hất kiếm trong tay, ánh sáng lé lên chói mắt đến đây ta cho người xem uy lực của công pháp thần cấp của lão tổ. Ta cũng nạp tiền rồi, chơi đi. Mấy lão tổ ai cũng bắt đầu triển khai các chiêu thức thần cấp, sức chiến đấu sau khi nạp tiền hoàn toàn được bùng nổ. Vân thủy thành chấn động, toàn bộ thành trì rung lên, trận chiến cực kỳ kịch liệt. Thế nhưng cũng không mất bao nhiêu thời gian. Các lão tổ của các đại gia tộc liên hợp lại, đừng nói đến chuyện nạp tiền, số lượng cũng phải nhiều gấp đôi công hội lính đánh thuê. Hai trọi một nếu như không giải quyết trận chiến nhanh chóng được thì bọn họ cũng không cần phải sống nữa. Sau một hồi chiến đấu, Lý Mộc Sơn, Thanh Chủ Vân Thủy Thành thầm vui sướng. Vì Lão Tổ Phương Gia vừa đột phá, sức chiến đấu rất mạnh. Nếu hợp tác với dòng binh công hội thì Thanh Chủ như hắn chết chắc rồi. Công hội lính đánh thuê đã diệt nhưng Thí Yêu Đoàn thì vẫn còn. Nhìn xác chết ngổn ngang, Triệu Minh nói Đúng vậy, còn Thí Yêu Đoàn, một thế lực tà ác, Và mặt của Lý Mộc Sơn trầm xuống mà nói Ta biết thí yêu đoàn ở đâu Lão Tổ nào đi với ta Tất cả cùng đi đi Lão Tổ phương ra nói những Lão Tổ khác cũng gật đầu lìa lìa Thí yêu đoàn cũng là một món hời lớn Một săn yêu minh Có thể có giá trị là 150.000 nguyên tệ Vậy thí yêu đoàn thì sao Công hội dòng binh vừa mới bị đánh bại lần nữa Dám Lão Tổ thẩm nghĩ trong lòng Lý do lớn nhất Tại sao họ liên hợp vào tối nay Chính là bị 150.000 nguyên tệ kia làm cho mở mắt. Hơn nữa trước kia, chọn chàng chủ làm chủ trì luận chiến là đã muốn trở mặt với công hội dòng binh rồi. Diệt được công hội và thí yêu đoàn thì cuộc sống của bọn họ sẽ càng thoải mái. Trên đầu sẽ ít đi một tên bá chủ, còn có thể tiến bộ nhiều hơn, có ngốc mới không làm. triệu Minh nhìn các lão tổ rời đi, bối rối nói, tại sao không đưa ta theo với? Ta làm sao mà đi được đây? triệu Minh chạy như điên dưới đất, Nhưng hắn đương nhiên theo không kịp mấy lão tổ đạo quả này. Đợi hắn đuổi kịp, những người này có khi đã giải quyết xong thí yêu đoàn, sau đó trở về ngủ một giấc rồi. Ta đợi đây vậy, tiện thể canh xem ai dám trộm tiền. Ta thực sự đã cố hết sức rồi, Triệu Minh lầm bẩm Giang Thái Huyền lúc này đang thoải mái đánh một giấc đến tận sáng. Triệu Minh thì mới sáng sớm đã trở về, vừa đi vừa cười tuê tuyết. Tối qua chắc là được chia chắc nhiều lắm phải không? Giang Thái Huyền cười hỏi, không nhiều. Chỉ một chút, một chút thôi. Triệu Minh cười đầy đắc ý. ngươi định mua cái gì vậy? Giang Thái Huyền cũng vui thay cho hắn. Tạm thời không mua, đây là tiền bất chính. Chúng ta phải giữ lại để đầu tư chứ. Bây giờ thí yêu đoàn và dòng binh công hội không còn nữa. Chúng ta có thể tự thân phát triển rồi. Triệu Minh nói. Vậy thì chúc các người thuận lợi. Lần này Giang Thái Huyền cũng không lửa gạt nữa. Đợi hắn kiếm được nhiều tiền thì lại tới lửa tiếp. Chàng chủ, ta muốn bàn với người một chuyện triệu Mình đột nhiên nói Chuyện gì vậy? Giang Thế Huyền nghi hoặc Tại sao triệu Mình lại muốn bản chuyện với hắn? Càng chủ Ta muốn Diệp Đạo vào thông môn triệu Mình nói Hắn dừng lại một chút lại nói Trong thông môn có nhiều tiền như vậy Với tài năng của Diệp Đạo Hoàn toàn có thể kiếm được rất nhiều tiền Giang Thế Huyền bĩu môi Hắn liếc nhìn Diệp Đạo vừa ra khỏi cửa Cười nhạt nói Ngươi thực sự cho rằng tiền ở trong thông môn Dễ kiếm như vậy sao? Bây giờ nhiệm vụ trong thông môn đều đã bị làm hết rồi trừ khi hắn có thể trở thành tinh anh đệ tử. Người muốn đầu tư cho Diệp Đạo vào trúc cơ, tấn công vào hàng ngũ đệ tử ưu tú trong tông môn à? Triệu Minh tính toán, đầu tư Diệp Đạo thành trúc cơ không khó, nhưng mà để tiến vào tông môn, trở thành đệ tử ưu tú, thì còn phải đấu với bọn Phương Tiến nữa. Ngoan ngoãn mà giao hàng đi, Giang Thái Huyền vỗ vai Triệu Minh. Ừ, các ngươi đều chạy đi rồi thì ai sẽ giúp ta hoàn thành những đơn hàng trên mạng đây? Giang Thái Huyền suy nghĩ một chút, cảm thấy chuyện này còn chưa đủ thuyết phục, thế là hắn lại nói: Tại sao người lại muốn cho Diệp Đạo vào Tông môn? Người không biết tự mình phát triển thành thế lực lớn nhất hay sao? Đến lúc đó thì cái gì mà ngũ đại Tông môn đều là rác rưởi. Ta có thể sao? Triệu Minh nghi ngờ hỏi lại: Người bây giờ đã là thế lực đứng đầu thành Vân Thủy rồi, gia tộc nào, thế lực nào mà không cho người thể diện? <cười> Đợi đến lúc chuyển phát nhanh phong trì lớn hơn thì tông môn cũng phải nẻ mặt ngươi. Giang Thế Huyền về việc nói dối Trượng Minh trong lòng rất bình thản. dậy đi, để một người đến nghệ lâu trở tin tức của Cẩm Hy. Trượng Minh đánh thức nhóm võ giả tiên thiên còn đang ngủ mà nói. Để một người chuyên phụ trách việc buôn bán bên kia của Cẩm Hy thường xuyên đưa tin tức cập nhật. Cầm Hy bên kia chỉ giới thiệu một lần là căn bản ai cũng biết tự đặt hàng còn cần chúng ta đi làm gì nữa. Các võ giả tiên thiên không cam lòng mà nói Sáng nay ta đi gặp Cẩm Hy Các người biết gần đây chúng ta đã mất bao nhiêu nguyên tệ hay không Khoảng mấy ngàn đó Trợ mình đau lòng nói Cái gì? Các người mất mấy ngàn nguyên tệ Sắc mặt của Giang Thái Huyền tối sầm lại Công ty chuyển phát nhanh phong chỉ mà mất mấy ngàn Vậy hắn không phải mất càng nhiều hơn như thế hay sao? cảng chủ Cẩm Hy nhờ đệ tử Tông Môn làm một số ngọc bài để liên lạc Có thể liên hệ riêng với võ giả Có một số võ giả gặp nguy hiểm trong yêu thú sơn mạch, tìm được bảo vật nhưng lại bị yêu thú cướp mất, cũng bởi vì là không đủ thực lực, không thể chuyển tin. Đây thực sự là tổn thất rất lớn, triệu mình kích động nói. Công ty chuyển phát nhanh phong trì của bọn họ thu phí cố định, dựa vào địa bàn mà đánh giá. Lúc trước đã nói rõ, dựa theo đoạn đường dài ngắn và mức độ nguy hiểm cộng với giá trị của hàng hóa. Vân Thủy Thành thì không nguy hiểm lắm, khoảng cách lại gần cho nên chỉ thu một nguyên tệ. Giao hàng đến yêu thú Sơn Mạch thì mức độ nguy hiểm rất cao, lúc đó phải đòi cái giá cắt cổ. Mà bình thường ở yêu thú Sơn Mạch, nếu như không nhờ giúp đỡ mà mua đồ gì đó, thì là do phát hiện ra đồ tốt, họ sẽ không để ý đến việc mình bị hố một ít tiền. Mau, lập tức phái người tới trợ giúp cho Cẩm Hy, Giang Thái Huyền lập tức quát. triệu Minh lại gọi Diệp Đạo nhờ hắn giao hàng, rồi tự mình rời đi. Hắn muốn đi bàn bạc với các gia tộc khác, chuyện hợp tác để khai phá Thanh Vân Sơn Mạch anh Vân Sơn Mạch cũng rất lớn, công ty chuyển phát nhanh phong chỉ ăn không vô, hơn nữa còn phải đề phòng một số thế lực đánh lén cướp đoạt, tìm các gia tộc chắc chắn là một lựa chọn tốt. Không bao lâu đơn đặt hàng của tông môn lại đến, người trong ngũ đại tông môn đều đặt hàng nhưng toàn là các đệ tử xa lạ, công ty chuyển phát nhanh lại giao hàng. Càng chủ, người của công ty chuyển phát nhanh phong chỉ chưa đi được bao lâu thì có một võ giả trẻ tuổi chạy tới. tham gia, các ngươi được thưởng rất nhiều tiền a Giang Thái Huyền cười nói, hôm nay lão tổ cho gọi, còn cho rất nhiều tiền, các võ giả vui vẻ. Càng chủ, chúng ta định mua thứ gì đó để nâng cao thực lực, sau đó thì sẽ kiếm sống ở ngay yêu thú Sơn Mạch thôi. Kiếm sống ở yêu thú Sơn Mạch, Giang Thái Huyền hơi nhú mày lập tức nói. Ta nghĩ các ngươi nên rời khỏi vân thủy thành, tranh tài với những đệ tử tài năng của các thế lực lớn hơn. Tại sao? Các võ giả nghi hoặc hỏi, lúc còn trẻ thì nên nổi tiếng khắp thiên hạ, dùng võ để mà kết bạn. Tẹn thể nói cho bọn họ biết các người là thiên tài, là thiên tài tuyệt thế. Giang Thái Huyền nghiêm mặt nói, các người sẽ không lấy phương tiến là mục tiêu rồi lại muốn tiến vào công môn đấy chứ. Các võ giả trẻ tuổi gật đầu. Trời ơi, đã quên những gì ta nói rồi à? Hãy đặt mục tiêu xa hơn, đừng có nhìn mỗi cái vân thủy thành này nữa. Hãy ra ngoài, dành lấy tài nguyên của người khác, tìm kiếm cơ hội. Đừng sợ sự đáng sợ ở bên ngoài, người trẻ tuổi gan phải lớn một chút. Các người đã nghe qua câu này chưa? Giang Thái Huyền nói thẳng Thực lực mạnh mẽ chỉ là để khoe khoang thôi Nhưng ngươi không ra ngoài Thì ai biết là trên đời này có một người như ngươi Chàng chủ nói rất có lý Các võ giả trẻ tuổi suy nghĩ một lát Đúng thế Thực lực của bọn họ đã tiến bộ Nếu không khoe ra thì ai biết họ là ai tuổi trẻ thì ai chẳng muốn nổi tiếng khắp thế giới Đừng có sợ gì cả Nhìn bảng hiệu của ta đi Trong đại vân quốc này có mấy người không biết danh hiệu Thần ma đạo tràng của ta cơ chứ Khi gặp đối thủ không chắc chắn Cứ nói các ngươi từng mua hàng của thần ma đạo trường để tăng thực lực thì đối phương sẽ thả các ngươi. Giang Thái Huyền lừa gạt, trang chủ. Các võ giả trẻ tuổi cảm động, trang chủ thực sự là quá tốt, tự nhiên lại cho bọn hắn một chỗ dựa. Giang Thái Huyền mỉm cười gật đầu, ta đương nhiên sẽ không nói cho các ngươi biết, trừ thanh nguyệt thành và vân thủy thành ra thì chẳng ai biết thần ma đạo tràng là cái khỉ khô gì. Để các ngươi truyền mấy tin tức này ra cũng là quảng cáo mà thôi. Vì vậy, các người có thể yên tâm đi kiếm chuyện, à không, là kiếm sống chứ. Các võ rẻ trẻ tuổi mua tiên thiên linh khí, tinh luyện phẩm chất nguyên lực, sau đó tràn trẻ tự tin rời đi. Hơn phân nửa là tính toán về nhà để từ biệt người nhà ra ngoài lịch luyện, số còn lại thì vẫn đang do dự. Bọn họ muốn ra ngoài để chứng tỏ bọn bản thân, muốn nói cho mọi người biết là bản thân rất giỏi, rất trâu. Nhìn đám người võ giả tiên thiên, giang tái huyền lại kiểm đếm tiền của mình, có gần một ngàn nguyên tệ tham gia các lão tổ gia tộc đã chia cho họ rất nhiều tiền. Giang Thái Huyền lại mở thiên võng lên xem tin tức một chút, quả nhiên có bài đăng về chuyện công hội Dòng Bình bị giết, nhưng mà bình luận không nhiều, các gia tộc đều im lặng không xen vào. Bởi vì Dòng Bình công hội này chỉ là một cái phân hội thôi, người ta còn có một liên minh chung cho nên họ cũng không dám nhảy chưởng cái mặt ra. Bình luận về tầm quan trọng của một cái trận pháp, Giang Thái Huyền đăng một bài vát, bài viết Các lão tổ của đại gia tộc và phủ thanh chủ đều thấy bảy đăng. Trận pháp ư, thần ma đạo tràng còn có thể bày trận sau. Chỉ cần có đủ tiền, có thể mời cương giả đạo tràng bày trận và củng cố trận pháp. Đạo quả không thể phá vỡ hay là công kích trận pháp này. Đạo quả vừa tiến vào sẽ bị giết ngay lập tức. Có trận pháp, có tài nguyên, không cần phải lo lắng yêu thú hung ác. Càng không cần phải lo lắng việc bị trộm ghé thăm, có thể yên tâm khai phá mà phát triển. Một tin tức đã tác động sâu vào phòng tuyến bên trong các đại gia tộc. Vài lão tổ do dự, tối hôm qua họ đã diệt được công hội lính đánh thuê và thí yêu đoàn. Mỗi gia tộc đều chiếm được rất nhiều tiền, chỉ cần tích góp một thời gian là có thể mua được đạo cảnh thần thông. Bây giờ Giang Thái Huyền lại nói là làm được trận pháp. Liệu bọn họ có cần hay không? Có trận pháp thì họ không cần lo lắng về nơi cung cấp tài nguyên của mình, chỉ cần cho thu tiền là được. Chàng chủ bày trận cho phương gia ta bảy trận trước cho phương gia ta đi, sau đó là bảy trận khu tài nguyên. lão tổ của phương gia gửi một tin nhắn tới lão phương, ngươi không tiết kiệm tiền để đột phá thần thông mà lại lấy tiền đi bảy trận ư? lão tổ ngọc thanh còn đang rối rắm, hắn muốn nghe thử lời đề nghị thương nhân làm giàu của lão tổ phương gia. các người đó phải nhìn xa một chút đi. đạo cảnh thần thông ở đó thì mua lúc nào chẳng được, nhưng mà tài nguyên thì không. lão tổ phương gia trả lời. Gia Thần Hầu thông thạo tất cả các loại trận pháp, tại sao không mời hắn làm một cái trận pháp gia tăng nguyên khí thiên địa? Như vậy, dược liệu, yêu thú, tất cả đều sẽ nhanh chóng tăng lên. Yêu thú? Sao lại có cả yêu thú ở đây? Lão Tổ Ngọc Thanh ngớ ra. Ngu ngốc, yêu thú nó còn quý giá hơn cả dược liệu bình thường. Không nói nữa, ta dự định sẽ nuôi dưỡng yêu thú, Lão Tổ Phương Gia nói. Hắn không nói nữa mà lướt đi tìm bài đăng về việc phát triển. Thanh Nguyệt Thành mà Giang Thái Huyền đã từng đăng, phát triển tài nguyên thì phải thiết lập ngành nuôi dưỡng. Mọi người còn có cả truyền tống trận nữa đó nha, Giang Thái Huyền dụ dỗ. Khi bày truyền tống trận, người khai phá được một chút tài nguyên thuộc hạ sẽ lập tức truyền tống về cho ngươi. Các ngươi có thể nhận được ngay lập tức trận pháp truyền tống trận. Hô hấp của các đại gia tộc đều trở nên rồn rập. Truyền tống trận này thực sự rất thần kỳ. Được rồi, các ngươi muốn bố trí trận pháp gì cũng được. Nghĩ kỹ rồi thì liên hệ với ta. Ra các Thần Hầu sẽ đến tận cửa bày trận. Giang Thế Huyền lên tiếng, dừng lại một chút rồi lại nói. Thần Hầu bố trí trận pháp, các người nắm giữ mắt trận. Có người bước vào trận pháp, các người sẽ là người cảm nhận được đầu tiên. Chàng chủ, giúp ta bày trận ở phủ thành chủ đi. Lý Mộc Sơn lập tức nói. Có trận pháp rồi thì sẽ không phải lo bị người ta ám sát. Hắn vẫn nhớ rõ lúc trước có người hợp tác với công hội dòng binh. Cũng vì thực lực của đối phương mạnh mà lén vào phủ thành chủ của hắn, đe dạ hắn 5 lần 7 lượt, cho nên hắn mới phải đi theo. Nếu có trận pháp thì ai dám làm loạn ở phủ thành chủ nữa, cái đó sẽ bị nổ tung thành trăm ngàn mảnh vụn. Được, các ngươi chuẩn bị nguyên liệu trước đi, nửa giờ sau, gia các thần hầu sẽ đến. Giang Thái Huyền nói một câu, rồi liếc nhìn Lý Bạch đang dùng đủ đắc ý, đột nhiên nói. Lý Bạch, hồ hoa đào sâu bao nhiêu? Lý Bạch kỳ quái liếc nhìn Giang Thái Huyền. Chàng chủ. Ngươi bị ngốc rồi à? Hồ Hoa Đào có thể sâu bao nhiêu chứ? Đó chỉ là nói quá lên thôi. Hục, ta nói nhầm. Ý ta là muốn để ngươi đi Thanh Nguyệt Thành, thay thế ra các thần hầu qua đó. Giang Thái Huyền ho khan một cái, tự nhiên có mỗi lần gặp Lý Bạch, lán lại nghĩ đến Hồ Hoa Đào là sao ta? Được, nơi này cũng không có việc gì của ta. Lý Bạch nhún vai, bước lên truyền tống trận đến Thanh Nguyệt Thành. Trước khi đi còn không quên cầm theo một bò rượu. Càng mới chốc thì Gia Cát Thần Hầu đã đến, bây giờ chuẩn bị tới phủ thành chủ của Vân Thủy Thành bày trận. Thần Hầu nhớ thu 30% phí thủ tục với tòi nguyên liệu trận pháp nhà, Giang Thái Huyền nói. Gia Cát Thần Hầu khẽ gật đầu phe phẩy cái quạt lông, rời khỏi thần ma đạo tràng Chàng chủ có đơn đặt hàng là Cầm Hy gửi tới, người của công ty chuyển phát nhanh phong chỉ nói. Giang Thái Huyền lên thiên võng, đây là một đơn đặt hàng của võ giả tiên thiên, Người được sắp xếp ở bên cạnh cẩm hy Một sợi linh khí tiên thiên Một phần đạo cảnh trúc cơ Bên ngoài yêu thú sơn mạch Ở phía đông nam, nằm dặm Người nhận hàng là Triệu Huân Phí chuyển phát nhanh, 30 nguyên tệ Thật xấu xa mà Một chuyến kiếm 30 nguyên tệ cơ đấy cái miệng của Giang Thái Huyền giật giật Cũng không biết là ai ngu ngốc như thế Bị chặt chém mà vẫn còn đồng ý Sau khi lấy hàng thì người của chuyển phát nhanh Phong chỉ lập tức vận hàng Đây cũng là một đơn hàng lớn rồi Giang chủ thuê Lý Nguyên Bá nhanh đến Hắc Thủy trại tập hợp, Phương tiến nói: "Được, 5000 nguyên tệ, thu 30% phí thủ tục." Giang Thái Huyền đáp lại rồi bảo Lý Nguyên Bá qua đó. Cương tiến đã đột phá trúc cơ trở thành đệ tử ưu tú, lần này xuất hiện hiển nhiên là lại đến can quét nhiệm vụ của đám đệ tử ưu tú. Ngay sau đó thì đám người Tôn Vũ cũng xuất hiện, cũng bắt đầu can quét thêm nhiệm vụ một lần nữa. Nhiệm vụ của đệ tử tinh anh khó hơn, nhưng so với trúc cơ thì bình thường. Còn đối với thần ma đạo quả thì lại dễ như ăn kẹo. Giang Thái Huyền kiểm tra đơn hàng, lần này có rất nhiều đơn hàng đến từ Tông Môn. Trong mấy tờ giấy nhỏ được gửi tới đó, có một số đệ tử Tông Môn là muốn mua. Biết đạo tràng thần kỳ thì họ đương nhiên sẽ tiếp tục mua. Một số đệ tử ngoại môn cũng nếm được ngon ngọt, ngọt, bắt đầu tích lũy tiền bạc. Về phần có dựa theo lời nói của Giang đại Thái Huyền là giết đệ tử trong môn phái để đi lên đỉnh nhân sinh hay không thì không biết. Các đại gia tộc cũng đang bận rộn bầy trận, ra sức phân chia tài nguyên. Họ không thể rời khỏi đàn thần ma đạo tràng lúc này. Bình thường họ đều lên thiên võng đặt hàng. Người từ công ty chuyển phát nhanh phong trì cũng bắt đầu phân phối nhẫn không gian, sau đó lấy một kiện hàng rồi bắt đầu gửi đi. Bây giờ công hội lính đánh thuê và thi yêu đoàn đã không còn, nhưng người còn lại đều là thế lực phải nẻ mặt thần ma đạo tràng. Bọn họ giao hàng, không gặp phải một chút phiền toái gì. Giang Thái Huyền thì vẫn đang bận rộn lấy hàng, Tiếp đó người của công ty chuyển phát nhanh, trở về lấy tiền, việc buôn bán cực kỳ thuận lợi. Tinh! Thông báo nhiệm vụ trong vòng một tháng hoàn thành một đơn hàng giao dịch 500.000 nguyên tệ. Phần thưởng nhiệm vụ là gói quà tổng hợp thần bí, nếu nhiệm vụ thất bại, không có hình phạt. Âm thanh thông báo của hệ thống đột nhiên chuyển tới. 500.000? Hệ thống? Người đùa ta đấy à? Nụ cười của Giang Thái Huyền cứng đơ lại. Hắn biết 500.000 nguyên tệ là bao nhiêu? Ở Vân Thuyệt Thành có rất nhiều người giàu có, nhưng họ đều có tài sản cố định. Còn tiền dư giả hay còn gọi là vốn lưu động thì chẳng ai có tới 500 ngàn nguyên tệ cả. Có lẽ trước kia thì công hội dung binh có đó, nhưng bây giờ đã bị mấy chục gia tộc chia chác cả rồi. Mỗi gia tộc có thể được bao nhiêu chứ? Ký chủ cố lên, hôn hôn. Hôn? Ta hôn em gái ngươi thì có. Ngươi tỏ ra dễ thương cái gì? Muốn qua loa cho xong chuyện à? Được rồi. Nhưng nếu không có trừng phạt thì cứ kệ vậy, Giang Thái Huyền biểu môi. <cười> ký chủ có thể không làm, nhưng gói quà tổng hợp thần bí thì không phải lúc nào cũng có đâu, hệ thống nói. Gói quà tổng hợp thần bí này thần kỳ đến mức nào rất hiếm lạ sao, chẳng qua chỉ là hạt giống thần ma cấp thấp và dịch dinh dưỡng của thần ma cấp thấp thôi, Giang Thái Huyền lại bĩu môi. Gói quà tổng hợp thần bí có thể cho ký thủ quyền rút thăm trong số các thần ma đã được chỉ định. Bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở thần ma cấp thấp, ngoài ra còn có rất nhiều vật phẩm thần bí khác, chẳng hạn như là căn nguyên thần ma. Một căn nguyên thần ma cấp cao có thể giúp thần ma cấp thấp đột phá gông cùm sườn xích để trở thành thần ma cấp cao. Thậm chí ký chủ có thể mở cuốn khai sinh của thần ma, có thể chỉ định một thần ma xuất hiện. Bên trong túi quà thì mọi thứ đều có, hơn nữa ít nhất sẽ được mở tới ba vật phẩm. Giang Thái Huyền Há hốc Mồm Hồn kiếp, ngươi lại cám dỗ ta. Hạt giống thần ma ngẫu nhiên theo giảng Thái Huyền đoán, theo tính cách khó ở của hệ thống thì sẽ cho ra loại hạt giống cấp thấp hoặc cấp trung, còn cấp cao thì hắn chưa từng thấy qua. Nhưng mà căn nguyên thần ma này thực sự rất quan trọng, có căn nguyên thần ma thì mới có thể là thần ma chân chính được. Những thứ như là thần huyết, thần thể, công pháp thần cấp chỉ là một phần năng lực của thần ma, chúng kém xa thần ma chân chính. Mà có căn nguyên thần ma thì sẽ giống như Lý Nguyên Bá và Lý Quảng vậy là bất khả chiến bại trong phạm vi cùng cảnh giới, đạt được sức mạnh vô song, vượt cấp giết địch. Ngay cả khi không cần tu luyện, chỉ cần ngồi đợi căn nguyên thần ma thức tỉnh, tương lai có thể thành thần, thì là tốc độ phát triển của bản thân lại chậm kinh khủng. Điều quan trọng nhất là nếu có được căn nguyên thần ma, hoàn toàn có thể đưa cho đám người Lý Nguyên Bá phục dụng, giúp cho bọn họ đột phá. Từ thần ma cấp thấp đẩy lên tiến hóa thành thần ma cấp trung cấp cao thậm chí càng mạnh hơn mà cũng có thể để cho bản thân sử dụng để trực tiếp trở thành thần ma. Nó không giống như là thất tinh nghịch mạnh của gia các thần hầu vẫn luôn tồn tại khả năng thất bại mà cái này chắc chắn là thành công 100%. Ngoài ra còn có cuốn khai sinh chỉ định của thần ma chỉ định một vị thần ma ra tay và số thần ma này hoàn toàn không bị giới hạn. Thay vào đó thì hệ thống sẽ cung cấp choán bất cứ thần ma nào mà muốn. Chỉ là trong Vân Thủy Thành này thì ai có 500.000 nguyên tệ chứ? Ngũ Đại Tông Môn sau, Giang Thái Huyền vút cầm. Ngũ Đại Tông Môn nhất định là có thể bỏ được số tiền lớn như vậy. Nhưng võ giả đạo quả của năm Đại Tông Môn cơ bản đều đang bế quan. Ngoài ra thì họ cũng không lên võng à lên thiên võng hay ra ngoài cũng ít lại vãng tới Vân Thủy Thành. Trong số mấy vị tông chủ của Ngũ Đại Tông Môn Trừ Lâm Thanh của Thanh Huyền tông ra thì còn lại đều là người tài, chủ yếu đều đang ở bên ngoài rèn luyện, hay là xuống tay với tên Lâm Thanh này. Tiên Thiên Võng có ghi chép sơ bộ về năm đại tông môn, tư chất của Lâm Thanh này ở mức trung bình khá, không thích tù luyện, càng ngày chỉ ưa chơi bởi, gạch nói, mỗi lần ra ngoài đều mang theo rất đông người, giống như một tên ác bá trong hàng địa chủ vậy. Trong khi Giang Thanh Huyền đang ngồi trầm tư suy nghĩ thì đơn đặt hàng đến càng ngày càng nhiều. Việc buôn bán càng ngày càng tốt. Khi Lý Nguyên Bá và Võ Tòng trở lại, Giang Thái Huyền mới nhận ra là trời đã tối. <cười> Sau khi mở ra thiền võng, Giang Thái Huyền lại do dự không biết nên làm như thế nào. Bảo Phương Gia lấy hết tiền đầu tư vào Phương Tiến. Kêu hắn đưa tiền hiển nhiên là không thể, bởi vì hắn cũng không có tiền. Ở Thanh Huyền Tông, Phương Tiến lại ra lột nhiệm vụ và nhận được điểm cống hiến. Sư Huynh, Sư Đệ, có ai muốn điểm cống hiến không nào? Phương Tiến lại bắt đầu việc buôn bán, một đám đệ tử ưu tú liếc mắt nhìn hắn, không để ý tới hắn nữa. Chẳng lẽ những đệ tử ưu tú này không thích điểm cống hiến của hắn sao? Phương Tiến bĩu môi, chẳng có chí cầu tiến gì cả, tích lũy nhiều điểm cống hiến tông môn sẽ được tông chủ hoặc trưởng lão chiếu cố đó. Đệ tử ưu tú không mua, Phương Tiến đành phải mặt dày đi nội môn, "Các vị sư đệ, lại đây, ai muốn điểm cống hiến nào, vẫn là giá cũ, 12 nguyên tệ một điểm." Các đệ tử nội môn nhìn Phương Tiến một cách kỳ quái, chế nhạo nói. Phương Tiến sư huynh, ta bán điểm công hiến cho người, chín nguyên tệ thôi. Phương Tiến trợn lồi mắt ra. Đám người này bị làm sao vậy, không cần điểm công hiến nữa sao? Các người không muốn được tông chủ và trưởng lão, yêu ái nữa à? Không muốn trở thành người công hiến cho tông môn sao? Phương Tiến lửa gạt nói. Cây danh người công hiến này sư huynh cứ nhận đi, nằm nguyên tệ, bán cho huynh đã. Sư huynh cần không? Rất nhiều đệ tử tông môn nói. Phương Tiến há hốc mồm liếc qua nhóm đệ tử nội môn, thân thể đột nhiên cứng đờ. Tờ giấy đó, cái đậu xanh rau má, là tờ quảng cáo của công ty chuyển phát nhanh phong trì đó ư. Hắn lật đật lên thiên võng nhìn xem, có không ít người đã mua hàng của đạo tràng, những người đó đều là đệ tử tông môn. Chỉ là đám người này không ghi tông môn, cũng không có ghi địa chỉ ở đâu, bao nhiêu dặm ở Vân Thủy Thành. Vẫn có một ít ghi ra tông môn, nhưng do đơn hàng quá nhiều, mấy tin nhắn đó đều bị đẩy xuống. Lúc trước hắn cũng không lướt xem tin nhắn cho nên không phát hiện ra. Sư huynh, ngày thường đừng có chơi một mình, giao lưu với bọn ta nhiều hơn đi. Điểm công hiến đã không còn giá trị nữa rồi. Sư đệ tông môn thở dài một tiếng tỏ vẻ bất lực. Bọn họ cũng muốn bán lắm đây. Hiện tại điểm công hiến thực sự không bán được. Cả tông môn ai cũng muốn tiền, ai cần điểm công hiến làm gì cơ chứ. Để cho tông chủ và trưởng lão yêu ái sau. Tông chủ với trưởng lão cùng lắm là chỉ bảo được vài câu còn không bằng tiết kiệm tiền mua linh khí tiên thiên nâng cao phẩm chất nguyên lực hoặc là mua đạo cảnh để đột phá gia tăng cảnh giới ánh mắt của phương tiến đỏ ra điểm công hiến tông môn không còn đáng giá nữa rồi lỗ rồi lỗ sặc máu phương tiến lẩm bẩm lúc mới vào tông môn bởi vì sao các đệ tử này phát hiện cho nên hắn luôn tự chơi một mình lén lút mua đồ chơi <cười> những lúc buôn bán điểm công hiến ra Còn lại hắn đều tự tù luyện. Ai mà ngờ được thì ra đám đệ tử tông môn này đã lấy được tờ quảng cáo từ lâu. Đáng lẽ ta nên nghĩ đến mấy tên khốn phát tở rơi sẽ không bỏ qua cho đám đệ tử này. Phương Tiến che mặt với vẻ đau buồn. Ở trên thiên võng Giang Thái Huyền đọc tin tức đột nhiên xuất hiện. Nhất thời không biết nói gì. tôn Vũ, Trần Quyền, Hàng Mạc, Lý Mạnh. Tiềm công hiến của các người bán hết chưa? Phương Tiến chịu đựng lòng đau như cắt, lên thiên võng mà hỏi, chưa. Ta đổ hết tiền vô cái đống nhiệm vụ này rồi. Thế mà bây giờ không bán được điểm cống hiến đây. Hẳn mặt khóc lóc. Sao công ty chuyển phát nhanh phong trì lại phát tờ rơi nhanh vậy chứ? Tồn vũ cũng gào khóc thảm thiết. Tờ quảng cáo này thực sự làm bọn họ phải xuất huyết. Giờ thì tốt rồi. Mọi người đều biết tầm quan trọng của tiền. Ai dại bỏ tiền ra mua điểm cống hiến nữa? Tìm gia tộc của các người đi. Gần đây gia tộc của các người giàu rồi. Rất có tiền. Giang Thái Huyền nói. trang chủ nhưng ưu thế hiện tại của bọn ta mất cả rồi đám người phương tiến bất lực hiện tại tất cả mọi người đều đã biết đến sự tồn tại của thần ma đạo tràng bọn họ đã không còn bao nhiêu lợi thế gia tộc giàu có trong số đệ tử tông môn này cũng có người xuất thân gia tộc không thua kém bọn họ thậm chí còn một số đệ tử được trưởng lão chiếu cố ưu thế còn lớn hơn cả bọn họ các ngươi có thể tán tỉnh con gái của tông chủ mà giang thái huyền lừa gạt tông chủ ta có con trai đạo tràng có khách Tạm biệt đây. Vừa nghe có con trai, Giang Thái Huyền lập tức đăng xuất ngay. Giang chủ, ta đã về. ra Cát Thần Hầu trở lại. Trận pháp đã bày xong. Còn nữa, đây là tài nguyên thu thập được. Còn thiếu một chút nữa là có thể luyện chế được truyền tống trận loại nhỏ. Truyền tống trận loại nhỏ ư? Giang Thái Huyền không hiểu lắm về trận pháp. Mỗi lần chỉ có thể truyền tống một người. Một ngày được truyền tống không quá trăm lần. Hơn nữa người truyền tống không thể vượt quá trúc cơ. Một miếng nguyên tinh. Chỉ có thể sử dụng trong một tháng. Gia Cát Thần Hầu bất lực nói. Nhưng vật liệu này quá thấp cho nên chỉ có thể như vậy thôi. Vậy là được rồi. Giang Thái Huyền vui mừng nói. Thần Hầu ở lại một thời gian đi. Bố trí các trận pháp cho các đại gia tộc. Gia Cát Thần Hầu gật đầu. Giang Thái Huyền tiếp nhận nguyên liệu, hệ thống, thương lượng chút nào. Phải phải trích phần cái đống nguyên liệu này có được hay không. Ta làm cái này là vì tốt cho việc buôn bán của đạo tràng. Không được. Hệ thống lạnh lùng trả lời. Đổ keo kiệt buồn xỉn, Giang Thái Huyền biểu môi. Đông nguyên liệu bị hệ thống tịch thu đến 99% chỉ còn dư lại một ít. Ê à! Cuộc sống thật là khó khăn. Giang Thái Huyền đau khổ than. Hắn muốn tự mình thiết lập truyền thống trận. Tại sao lại khó như vậy chứ? <cười> à không đúng. Hình như là không khó nha. Giang Thái Huyền liền tiền võng tìm hứa trưởng không. Yếu ra, việc buôn bán dạo này thế nào rồi? Trang chủ Khi nào thì ngươi mở thần ma đạo tràng ở phong diệp thành vậy, lần nào ta cũng phải chạy đến Thanh Nguyệt Thành để mua. Phiền quá đi mà, cơ trưởng không nói. Bây giờ có cơ hội rồi, tùy thuộc vào ngươi có nắm bắt được hay không thôi, Giang Thái Huyền nói. Cơ hội gì, cơ trưởng không vội vàng hỏi. Thu thập những nguyên liệu này, rồi luyện chế thành truyền tống trận, có thể để ngươi đến Vân Thủy Thành bất cứ lúc nào thăm ta. Hơn nữa, chỗ ta còn có một đạo giả là một tên võ si, tự xưng là thiên tài đệ nhất thiên hạ, bất khả chiến bại. Thực sự có một gã đao giả như vậy sao? Ngươi trường không lập tức phấn khích mục tiêu của hắn trước nay vẫn là chiến đấu với người ta. Thật, ta còn từng nhắc tới người với hắn, nhưng sau khi hắn nghe nói đến thiên tài kiếm thuật như người, liền nói một câu mà nghe xong chỉ muốn đánh hắn một trận. Nói gì? Chỉ tiếc, kiếm giả không đáng một đao. Cái gì? Kiếm giả không đáng một đao á? Chàng chủ, tiền sư nó, ngươi kêu hắn đợi nó cho ta. Ta lập tức đi tìm nguyên liệu, đánh hắn một trận không ra cái hồn người. Ngứa trưởng không lập tức nổi giận hầm hầm. Ok, như vậy thì chúng ta tạm thời sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Sorry đã làm chậm trễ cái thời gian đăng chuyện, vì chuyện này mình đã bị kiểu nó không có duyên đến mình nha anh em. tôi thì hẹn gặp lại anh em ở phần sau nha. Bye bye mọi người.